Lão Mò rú lên oai oái. À! À! à tha, tha cho tao! Sao lại? Cắn vào đấy! Cương thi buông Lão Mò cười khùng khục. đoạn quay mắt nhìn Lão Mò. Bây giờ... Mày đã sẵn sàng để chết chưa? Lão Mò nghe thấy, nghe thấy những lời ấy thì cả người run rẩy. Ngay lúc này đây, Lão chẳng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net